Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Em gái nhỏ cũng là lời hứa, lời tri ân cho cả chẳng đường đời phía trước Cơn gió chiều đưa tôi vào nghĩa trang Tại khu đồi Bàn Xen nơi tôi anh yên nghỉ Nơi ấy bốn xung quanh chỉ có núi và rừng Tiếng côn trồng giả rích, tiếng dốc rách Của những khe suối ngày đêm vẫn chặt Không một bóng người U tịch, tôi thắp hương dành một chút tưởng niệm cho anh tôi và đồng đội của anh. Mong muốn đó cứ theo tôi biết là một phần động lực để tôi có đủ can đảm sức khỏe trèo đèo lội suối, thậm chí băng qua cả bom mìn còn sót lại sau chiến tranh, để cùng các gia đình liệt sĩ tìm và đưa hài cốt các anh về với dòng họ, với quê nhà. Chúng tôi biết rằng sự hy sinh của các anh với loại trừ được chiến tranh nhờ xương máu của các anh dâng hiến cho Tổ quốc mới đem lại sự bình yên cho mọi gia đình trên đất nước đã phải trải qua quá nhiều nỗi đau chiến tranh. Mỗi một cuộc tìm kiếm hài quân các liệt sĩ là một kỷ niệm vô giá. Tôi thầm hứa với linh hồn các anh rằng chúng em phải có trách nhiệm tri ân đi tìm và đón các anh về quê nhà quê quần với mái âm gia đình. Tôi không phải nhà văn, cũng không phải nhà thơ Càng chẳng phải thần tiên, tôi chỉ là một người bình thường, may mắn được trời đất giao phó sứ mệnh, kết nối hai quay âm dương. Nhờ khả năng kỳ diệu đó mà tôi có thể nghe được những tiếng vọng của linh hồn, biết được những vui buồn, khao khát, thậm chí cả những oán hận ngàn năm từ những người đào khuất. Nếu không tận mắt chứng kiến, Sẽ không có ai tin nổi trong lễ cầu siêu người ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường hàng trăm sự thể hiện khác nhau của các linh hồn. Họ kẻ về nơi họ nằm yên nghỉ, có thể là một cánh đồng, trong những khu rừng đại ngạn âm u, hay đâu đó trên những cung đường tỏa về muôn nèo. Sự xuất hiện của các linh hồn ấy không phải là để dọa dẫm đe nẹt ai, cũng không phải để chứng minh với người đời rằng, chúng tôi đang tồn tại. Đối với những linh hồn đã hoàn thiện kiếp nhân sinh, họ không cần phải cố gắng chứng tỏ điều mà rất ít người đang sống có thể nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận được hoặc tin tưởng vào sự hiện diện vô hình ấy. Gia đình và sắp do cuộc đời. Năm 1986, khi đang tuổi chăn tròn Tôi tình cờ gặp anh lính công binh Nguyễn Công Ảnh, quê ở tỉnh Nam Định. Anh sở hữu những nét đặc trưng của một trang nam tử bọc dáng cao to, gương mặt tuấn tú, mũi cao, ánh mắt hút hồn. Anh là niềm mơ ước của ba cô gái tuổi mới lớn, nhưng điều khiến tôi ngưỡng mộ nhất chính là lòng dũng cảm của anh. Ngày đó chiến tranh biên giới thiết bắc vừa kết thúc, bom mìn còn xót lại nằm dài ra khắp nơi. Một hôm người dân đang đốt nương thì bất cẩn khiến lửa bén sang cánh rừng nguyên sinh bên cạnh. Cả tiểu đoàn của anh lao ra dập lửa cứu dịch Trong cơn dầu sôi lửa bỏng, mọi người phát hiện một trái mìn nằm nơi ngọn lửa sắp cháy đến. Tính mạng của nhiều con người đang ngàn cân treo sợi tóc. Trước sự ngỡ ngàng của đồng đội và nhân dân, anh lao đến không chút chần trừ. Dùng thân mình cuộn tròn lấy trái mìn, rồi bình tĩnh đưa ra khỏi đám lửa. Trong bất cứ nhiệm vụ nào, dẫu gian khó đến mấy, dù cho chứng sốt rét rừng thường xuyên hành hạ, anh vẫn luôn là người tiên phòng. Mối tình giữa tôi với anh, bắt đầu bằng một việc ngẫu nhiên. Đó là ngày anh mang thực phẩm lên chốt, đi ngang qua quán nước nhà tôi. Bị một anh bộ đội say rượu vô cứu chặn đường gây sự. Anh bị đánh rất đau, nhưng vẫn kiên trì thuyết phục đồng đội về đơn vị nghỉ ngơi. Còn Mà men đã lấy đi lý trí nên người đồng đội say rượu cảm bệnh anh sử dụng. Tôi vẫn nổ lao đến ôm lấy anh và nhìn thẳng vào mắt người say kia quát to. Tại sao anh vui cứ đánh đồng đội như thế? Đây là anh trai tôi, không được đánh anh ấy nữa. Tôi nhận liệu. Sau phút sừng sốt vì sự xuất hiện đột ngột và mạnh mẽ của tôi, người say kia mới hạ hỏa rồi lùi dần về cuối đường là Điều đó mỗi lần có dịp đi công tác ngang nơi tôi ở, anh lại ghé thăm gia đình tôi. Tình cảm giữa tôi và anh này nở thắm tiếp dần theo những cuộc thăm viên ấy. Sau khi Vinh dự được kết nạp vào đảng, anh có một muốn... nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.